Làm sủng phi như thế nào nhu bế hôi hôi chương 79 trưởng trách K các bạn đang nghe chuyện tạiuyện ao đi khí thế Uy Nghiêm của Hoàg hậu ồm ồ kéo đến ý cười trên mặt a huyền cũng không thay đổi chút nào còn cướp như thế thẳng tắp nhìn chăm Ho hoàng hậu dáng vẻ không nói gió thể không bỏ qua chả ội mũi, mũi trái lại thật quá kiêu căng được hoàng thượng sủng án vài phần liền dám không đặt hoàng hậu Nương Nương ở trong mắt Hiiền phi nhàn dối đứng ngoài cuộc lúc này lại mở miệng châm chọc nói Tam Phi tới giờ cũng chỉ có một vị hiền phi Hiện phi Hiiền phiỷỷ chẳng phải cũng thường như vậy cần gì phải chó chơi mèo lắm nông ánh mắt chưa từng nhìn về phía hiền phi. Chỉ lạnh nhạt ném ra câu này cho Hiền Phi Hôm nay A Nguyễn nói hoàn toàn không nể mặt Việc này liên quan đến chuyện ngày sau mình còn có thể đặt chân ở trong cung hay không Nếu Hoàng hậu hôm nay không cho mình nói rõ Chắc chắn mình sẽ mang danh con gái của tội thần Sau này ở trong cung A Nguyễn không còn khả năng ngẩn đầu nữa Hiện phi trừng mắt nhìn A huyện không nói thêm gì nữa Hoàng hậu cuối cùng hoán lại tâm tình Mặt không đổi nhìn A huyện Huyện chiêu nghi nói chút xem Trong cung này lưu truyện lời đồn đại của ngươi như thế nào Lý phúc mãn, ngươi nói đầu đuôi sự tình cho hoàng hậu Không được nhiều thêm một câu A huyện không định tự mình nói ra Ơ ngôn hế ngứa như vậy nói ra từ miệng khung tần rất không ổn Lý Phúc mãn là đồ đề của ngự tiền thái giám của Hoàng thượng Lý Đắc Nhàn Ít nhiều cũng có chút phân lượng Từ hắn đem chuyện nói rõ cho Hoàng hậu Lại không quá thích hợp Lý Phúc mãn được mệnh lệnh của chủ tử Bắt đầu đi ra từ phái sau A huyền Quỳ trên mặt đất đoan đoan chính chính hành lễ với hoàng hậu Mới nói từng chuyện những ngày qua ra Những cung nhân nói nhảm đó không chỉ lưu truyền lời nói linh tinh không căn cứ về A huyền Trong lời nói còn nhục mạ A huyền một hồ ly rổ rố Con gái tội thần không biết thu liếm Mê hoạt hoàng thượng vân vân Những gì khó nghe đều nói Út thiếp cung nhân chiêu dương cung thì thôi Nhưng còn có mô tải khí thế cung thăng đánh đến chiêu dương cung Hoàng hậu sau khi nghe xong Trầm ngân không nói chuyện Ngược lại lệ quý nhân bên dưới đát mở miệng Hoàng hậu nương nương Tì thiếp cảm thấy Những cung nhân này nói cũng không sai Phụ thân của Nguyễn Chiêu Nghi nhận hối lộ bị bãi chức quan Nguyễn Chiêu Nghi chẳng lẽ không phải là con gái tội thần Về phần đánh tới cửa Uyển Chiêu Nghi chỉ cho phép quan phóng hỏa mà không cho dân đốt đèn Nàng lúc đó chẳng phải hay làm chuyện này sao Lời vừa nói ra Chọc cho không ít phi tần cười khẽ Ngươi một lời ta một lời phụ họa Trong ngày thường sáng vẻ của huyện chiêu nghi cao không với tới Bây giờ có cơ hội sấm đạp nàng Ai lại bỏ qua cơ hội này chứ Cho dù là như thế A huyện còn chưa nói Chỉ nhìn hoàng hậu Mà hoàng hậu cũng chờ lệ quý nhân biện luận cùng mọi người phụ họ xong mới mở miệng Lệ quý nhân lắm lời Mặt ngoài là săn sảy lệ quý nhân Nhưng lại biểu đạt hoàng hậu đồng tình với ý tứ của lệ quý nhân Lina ta muốn đạp mấy mụ này quá Hoàng hậu chuyển sang điểu bộ đoan trang rộng lượng nói với A huyện Xem ra chẳng qua là những cung nhân có chút nhiều chuyện mà thôi Huyện chiêu nghi sẽ không keo kiệt như vậy Tính toán cùng những cung nhân này đâu A Nguyễn cười hừ một tiếng Biểu tình trên mặt cũng không bởi vì bị mọi người châm trọc mà thay đổi Cha thần thiếp quả thực là bị bãi chức quan Nói thần thiếp là con gái tội thần sao Ngược lại là nói quá sự thật Dù gì phụ thân của thần thiếp vẫn còn đang sống rất tốt trong kinh Chưa bị chỉ tội lưu vong Tại sao lại nói là con gái tội thần? Quét một vòng mấy người cung tần mới vừa rồi mật lời hại nhất. Vừa rồi mấy vị mũi mũi nói thật náo nhiệt. Nhưng hoàng thượng chưa từng nói ra của bổn cung là tội thần. Các ngươi từ khi nào hạ chỉ thay hoàng thượng? Nói thêm, thần thiếp chưa từng nghe qua có cung nhân đánh tới cửa. Thần thiếp phải nhịn. Vậy liệu có ngô tài to gan lớn mật chém giết thần thiếp? Thần thiếp còn phải nói tạ ơn sao? Lần trước thần thiếp tới chỗ lệ quý nhân Trở về cũng không ngoan ngoãn lính phạt Chẳng lẽ cung quy chỉ nhằm vào một mình thần thiếp? Lần này huyện chiêu nghi có chút xà bồn áp lẽ phải? Phụ thân này bị bãi chức quan là sự thật Huyền Chiêu Nghi cần gì phải cãi chày cãi cối Bởi vài câu nhảm nhí của những cung nhân Còn có những cung nhân không hiểu chuyện làm ẩm ý Liền tra xét các cung Làm náo loạn cung điện các tỉ mũi Lúc này trong lòng chúng ta còn sợ hãi đấy Huyền Chiêu Nghi luôn mồm quy cổ Tần thiết trái lại không nhìn ra huy củ của ngài đâu Lời nói có tình có lý là của tả tiệt sư A huyền ngò miệng cười Dẫn theo một chút mùi nguy hiểm Nhưng mọi người chưa phát hiện ra Được chứ Không nên thêm cho bổn cung cây xanh Con gái tội thần bổn cung cũng không hề gì Nhưng mà bổn cung nhớ rõ đại bá phổ của tả tiệt sư Chính là tả đại nhân bị lưu đầy đến đại lý tự Ồ, được rồi Cấu cấu cậu của Hiền Phi Nương Nương Cùng một dạng với kinh đô phủ soán bị bãi quan À, hình như còn có Suy tính một trận Một đợt thanh tra người thân của các phi tần ở đây bị bãi quan hoạt lưu vong Tất cả đều bị a huyền điểm một lần Mọi người bị chỉ điểm không nói ra lời Bởi vì đây chính là sự thật Sau cùng A huyện nhìn về phái hoàng hậu Thần thiếp nhớ rõ Ngoại tổ phụ ông ngoại của hoàng hậu nương nương Hình như cũng không may mắn tránh khỏi đâu Chẳng biết có phải thần thiếp nhớ lộn không Huyện chiêu nghi hoàng hậu rốt cuộc không chịu nổi khiêu khích Rõ ràng lần này của A huyện quát lớn A huyền khẽ cười một tiếng, tai thần thiếp sử sung rất tốt, hoàng hậu nương nương không cần lớn tiếng như thế Người bên ngoài nói ta là con gái tội thần thì được, ta tiết lộ thân thích của chúng phi tần đều có xính dáng liền bị mắng. Hoàng hậu thật đúng là lúc nào cũng muốn đem mình sấm nát dưới chân không thể thoát được đây. Viễn Chiêu nghi ngươi sốt cuộc muốn thế nào hoàng hậu lạnh lùng nói. Thần chỉ cầu một công bằng mà thôi. Người ngoài bắt nạt Chiêu Dương cung của ta như vậy. Hoàng hậu nương nương muốn thần chịu đựng sao? Thần vừa rồi cũng đã nói, chỉ cần cho thần thiếp công bằng chuyện thần thiếp tra xét cung này đương nhiên nhận phạt. Một câu oán hận cũng không có. Nếu hoàng hậu nương nương không muốn cho thần thiếp một câu trả lời Thần thiếp không thể làm gì khác hơn là tìm hoàng thượng rồi A huyện không chịu tỏ ra yếu kém chút nào Hoàng hậu cảnh cáo liếc mắt nhìn A huyện Trên tay vút ve giáp bộ của mình Huyện chiêu nghi đây là đang đi vào sủng ái của hoàng thượng vi hiếp bổn cung Thần thiếp sao dám vi hiếp hoàng hậu Chẳng qua là cầu một lẽ phải mà thôi. Đoan chính nhìn hoàng hậu Nương lương xử lý chuyện này thế nào. Đã xé sách ra mặt. Hoàng hậu dựa vào quyền trong tay. Còn A huyển dựa vào sủng ai của hoàng thượng. Đánh lên võ đài trái lại nhìn hay. Trong lúc nhất thời thắng bại khó định. Mấy người hiền phi ôm tâm trạng xem kịch vui. Chuyện cung nhân bị trói tiến lên. Thái giám bên ngoài phân phó xong. Hoàng hậu quay sang A huyển. Mổn cung cho huyển chiêu nghi công bằng. Hậu quả ngươi phải gánh cho tốt. A huyển cười, ngậm chặt miệng không nói lời nào. Nhìn kẽ xem hoàng hậu muốn thẩm vấn những cung nhân này thế nào. Cung nhân bị xảy đến trong điện cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc Không ít mô tải miệng cọp gan thỏ đã sớm sợ đến run hai chân Bị hỏi thì càng ập ốm không nói nên câu hoàn chỉnh Cũng có mấy nô tải gan lớn nhất định không thừa nhận Một mực chắc chắn là toan buồn Nhưng những cung nhân triêu dương cung có thể từng người chỉ ra khi nào ở đâu nói câu ngại bất kính xì Cung nhân triêu dương cung nói có lý có căn cứ Chấp tự mạch lạc Những cung nhân này không còn lực chống đỡ Dễ dàng nhận tội Khi hoàng hậu đang muốn đem những cung nhân này xử trí một phen thì à huyện ôn ngu mở miệng Âm thanh vẫn kiểu ngu nhưng lời nói ra lại làm cho sắc mặt những phi tần ở đây tải biến. Thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương theo lẽ công bằng xử lý những ngô tài này cho thần thiếp một cái công đảo. Chỉ là vừa rồi có vị muội mũi nói rất hay. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Chú tỷ mũi các cung đúng là không gian các cung đúng là không gian đe tốt cung nhân. Mặn cho chạy đến chỗ thần thiếp ẩm y Phải chăng cũng nên gánh chịu chút trách nhiệm chứ Lina Đập bàn quá hay Chỉ một ngô tài trong đó tới cửa gây chuyện A huyện nói Thần thiếp nhớ rõ Đây chính là đại thái sám bên người tả tiệm sư mà Tả tiệm sư bổn cung nói đúng không? Nghe vậy trong lòng Tạ Tiệp dư run lên. Nhớ tới điệu bộ A huyền lúc trước, không khỏi sinh ý sợ. Âm lượng cũng nhỏ hơn trước rất nhiều. Uyển Chiêu nghi, ngươi đây là muốn thế nào? Không đợi A Uyển nói, Tiên Phi đã mở miệng. Uyển Chiêu nghi chẳng lẽ muốn tất cả từ trên xuống dưới trong cung chịu phạt cùng ngươi sao? Hay là bởi không muốn chịu phạt mà kéo dài thời gian đây? Lời này của hiền phi nương nương thần thiếp không dám gật bừa. Nếu hiền phi nương nương có thể nói cho thần thiếp, cung quy trong cung có nói. Xung túng cung nhân hành hung không phải là đại tội. Thần thiếp không còn lời nào để nói. Một câu nói chẳng hiền phi lại không có cơ hội phản bác. Lúc này, tâm tình không vui của hoàng hậu càng lộ ra ngoài. Tất cả mọi người bị Uyển Chiêu Nghi nắm mũi xác đi không phải là điều mình muốn thấy. Uyển Chiêu Nghi đây là ý muốn chuyện làm lớn lên sao? Bổn cung đã đáp ứng yêu cầu của ngươi. Xử lý các cung nhân. Ngươi hết lần này đến lần khác cãi lời bổn cung. Đây muốn đặt ra pháp tổ tông vào mắt hả A huyện đang muốn nói gì đó Hoàng hậu không cho nàng nói Vấy tay triệu cung nữ đến Người đâu Huyện chiêu nghi dĩ hạ phạm thượng Xúc phạm hoàng hậu Và miệng 20 cái Nói xong liền có cung nữ tiến lên áp chế A huyện Mấy người lý phúc mạng cùng bạch lộ liều mạng cho trở Còn A huyện cười cười Thần thiếp nhận phạt Lời nói dứt khoát Nhưng hoàng hậu nhìn mắt A huyện trong lòng hiện lên sự cảm không tốt Quả nhiên Đang lúc cung nữ sơ tay lên muốn đánh thì ngoài điện truyền đến một tiếng quát lớn Đang làm gì đấy bước vào khôn ninh cung còn có thân ảnh sắc minh hoàng cao lớn. Đang muốn bước vào trong điện liền thấy có cung nơ. Uột, vinh, quỳ, quỳ, uột. Sơ cao tay sắp tác mặt của vật nhỏ. Tuy biết đại khái sự việc, nhưng hoàng thượng nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng vẫn ước chế không nhìn được tức giận. Bé con mà mình nâng như nâng chứng lúc này đang bị kẻ khác làm mất mặt Tình huống xoay chuyện như vậy Mọi người cũng cả kinh một hồi mới lấy lại được tinh thần Thỉnh an hoàng thượng Lúc này hoàng thượng không cho đứng dậy Bước nhanh ngồi xuống chỗ chủ vị Hoàng hậu Người nói cho chấm xem rốt cuộc có chuyện gì Trong lòng hoàng hậu xông lên một nỗi tâm tình phức tạp cay đắng tức giận không cam lòng trộn lẫn với nhau. Thảo nào huyển chiêu nghi định ngoan ngoán chịu phạt Thì ra là đã sớm tính toán được thời gian hoàng thượng đến. Để cho hoàng thượng nhìn thấy màn này. Bị mắt tại chỗ, hoàng hậu dù thế nào cũng không giải thích rõ ràng được. Khẽ cắn môi... Hoàng hậu mới mở miệng Hồi lời hoàng thượng Là huyển triêu nghi xúc phạm bề trên Xung đột với thần thiếp Bất chấp ra pháp tổ tung Vì thế thần thiếp mới giáo quấn một phen Để cho huyển triêu nghi nhớ kỹ Không được lại thị sủng mà kêu như thế Thần thiếp cũng chỉ là dọa huyển triêu nghi một chút mà thôi Không có ý thực sự muốn xử phạt nàng Thì ra là thế Vậy nói xem Huyển triêu nghi coi nhẹ ra pháp tổ tung thế nào Dọn điệu hoàng thượng rất nhẹ nhàng Giống như hoàn toàn không tin lời của hoàng hậu Đúng lúc đó Huyển làm ra hành động ngoài sự đoán của mọi người Hai chân con xuống lập tức quỳ gối trước mặt hoàng thượng Đầu gối đập xuống nền đất cầm thạc lạnh lẽo. Phát ra tiếng vang đến nỗi phi tần ở xa cũng nghe thấy. Rõ ràng lực quỳ xuống là rất lớn. Hoàng thượng cũng bị hành động bất thình lình của A huyển làm cho hoàng sợ. Uyển chiêu nghi đây là muốn làm gì? Hai tay A huyển dán xuống đất. Chán cũng chạm vào tay. Cúi xuống mặt đất. Hoàng hậu nương nương nói đúng Thần thiếp quả thật không để ý ra pháp tổ tung Làm trái cung quy Phạm vào sai lầm lớn Thần thiếp cam nguyện nhận phạm Nếu bàn về A huyển quỳ xuống ở trước mặt hoàng thượng như vậy Trong lòng hoàng thượng cực kỳ không thoải mái Cho dù muốn bao che khuyết điểm Nhưng vật nhỏ lại nhận mình có tội Cam nguyện nhận phạt Hoàn toàn không mở miệng vì sao như vậy Bất đắc sĩ Hoàng thượng không thể làm gì khác hơn là để cho Lý Phúc mãn thuật lại sự tình một lần Lý Phúc mãn tiến lên Động tác sống chủ tử quỳ phục trên mặt đất Đem sự tình nói từ đầu chí cuối không sót một chữ cho Hoàng thượng Mà hoàng thượng nghe vậy cũng nhíu mày Lạnh lung nói Lần này huyện chiêu nghi thật là to gan lớn mật Tùy cứng làm bậy Ai cho ngươi lá gan để ngươi hành động như vậy Câu này làm cho các phi tần ở đây hồi hộp Mà hoàng hậu cũng không nhận ra là mình đang cong khóe môi Xem ra Uyển chiêu nghi đúng là gặp phải trắc trở Mỹ hoàng thượng tới không ngờ lại thành tự lấy đá đập vào chân mình. Mà một câu nói phía sau của hoàng thượng càng làm cho các phi tần ở đây ồ lên, bắt đầu nghi ngờ độ tin cậy Uyển triêu Nghi được sủng ái. Uyển Chiêu Nghi thì sủng sinh kiêu, coi khinh gia pháp tổ tung Phạt mời trượng san đè. Mời trưởng hạ xuống, Nguyễn Chiêu nghi sợ là 10 ngày nửa tháng cũng không thể dậy nổi